Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mr. Iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết gián bài lật ngửa phần 57 của nhà văn Nguyễn Trung lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lúc mà luôn băn khoăn trăm thứ. Thì tại chợ Bến Thành Xảy ra một sự việc thu hút các nhà báo Buổi sáng Một thiếu phụ rất đẹp và lộng lẫy Rời chiếc xe ritzler Đậu ở bên đường Phạm Ngũ Lão Cùng với một người đi vào chợ Người đi theo đeo súng Do đó người ta đoán bà ta là một mệnh phụ Bà mặc kiểu mới Nâng cao kiểu áo hở cổ nổi tiếng Của đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân Áo để Trần hẳn cả dài Và cho phép bù ngực ngoài ra Đến gần phần nửa. Bà bước vào chợ Mọi người đàn ông dán mắt vào bà Còn bà thì kiêu kỳ Bước từng bước núng nính. Bỗng một người nào đó Một phụ nữ đứng tuổi Từ trong đám đông khách mua bán Nhảy sổ tới trước mặt bà Từ tay người phụ nữ Một lon sữa bò dục hát tới Bà ôm mặt thét to Trời đất ơi Người cầm vệ không tài nào phản ứng kịp Người chen nhau đông nghịch, Bà ngã xuống hoàng hoài Mãi sau xe cấp cứu mới đến Báo chí tường thuật bà Trúc Đào, vợ trung tá dũ liệu, chỉ huy thiết giáp bị tạt axit. Báo chí đăng ảnh một bộ mặt lở loét kinh khủng. Nhà báo Phan Phan Nhi săn tình đầu đó viết một bài ngắn. Dư luận cho rằng bà Trúc Đào bị đánh ghen. Bà có quan hệ với một quan chức cấp cao Mỹ và đó là hậu quả. Ai chủ mưu? Dư luận cho rằng một bà khác trong cuộc chạy đua quanh mốt áo dài. Một tờ báo tiếng Việt Nam, một phóng sự giật gân. Bà Trúc Đào chiếm nửa trang báo, nhưng tổng nhà thông tin đã ra lệnh chấm dứt. Trong khi đó, đại sứ Mỹ Notting quyết định cơ quan tình báo Mỹ phải điều tra, bởi lẽ ông có mối quan hệ bạn bè với trung tá vũ liệu. Cơ quan tình báo Mỹ chưa kịp chấp hành lệnh của Notting thì nhận được lệnh hủy bỏ cuộc điều tra cũng của Notting. Nó không cần thiết. Người nắm được tất cả mọi việc là Tony Fortin cận về của tình, Tony đón Trần Lệ Xuân vào nhà riêng của đại sứ. Bà đến chia mừng đại sứ vừa thoát nạn, và sau gần 2 tiếng đồng hồ tiễn bà, Forting phát hiện mớ tóc bới rất kiểu cọ của bà Nhu, không như cũ, và cũng phát hiện trên sơ mi của đại sứ vài dấu son môi. tình tần ngần trong phòng, hẳn là ta đang so sánh giữa Trúc Đào và Trần Lệ Xuân lần đầu tiên ông khám phá người đàn bà danh tiếng như cồn ở Việt Nam cộng hòa chỉ một lần thôi như cô ta nói đâu được nói tinh lắm bẩm alo lùng vừa nhấc máy thì nghe tiếng của chăm alo trại biệt nha trang vừa báo một xác người tấp vào bãi biển mặt mũi đã rửa quần áo không có nhưng dốt dán thì rất giống chuẩn quy lực nạn nhân chết vì hai phát đạn súng ngắn xuyên qua ngực và bụng. Cuộc khám nghiệm để xác nhận đang tiến hành sẽ có kết quả ngày. Lùng gác máy run rời. Thế là hết vũ uy lực, Dung bật khóc. Điện thoại reo, bây giờ thì Mai Hữu Xuân nói chuyện với Lùng. Đã tìm được xác của Vũ Uy Lực, tuy cuộc khám nghiệm cần thêm một ít thời gian nữa mới hoàn tất, song chắc chắn là Vũ Uy Lực. Ông lực bị giết, tôi cam đoan với trung tá Tôi không hề hay biết việc này và cam đoan thêm. Tôi sẽ lôi hương thủ ra ánh sáng. Khả năng nhiều nhất là việc cộng. Tôi phải làm bởi Trung tá. Tôi dám chắc. Trung tá vẫn nghi ngờ tôi. Tôi có lỗi. Xong mong Trung tá hiểu cho. Tôi thực hiện chức vụ và bây giờ tôi sẵn sàng được kề vai với Trung tá nếu Trung tá đồng ý. Luân không ừ hử Lão quỷ quyệt như trồn cáo này dăng thêm cái bẫy gì nữa đây? Điện thoại reo. Luân bực mình, không thèm nhắc máy dùng phải làm thay Quá ra Nhu gọi Đại hàng lại đảo chính nữa, anh biết chưa? Chưa biết à? Bắc Trung Hy là chăn du dung Cả Bắc lẫn tràn luôn đều mù tịch Nhưng mà Nhu đặc biệt quan tâm đến Sự cố tận Nam Cao Ly Cái bóng mà đang ám ảnh Nhu Là quân đội mà nạn đảo chính Do họ chủ sướng Giống như dịch đang lan tràn khắp thế giới Như chỉ thông báo bấy nhiêu, rồi cúp máy. Luân gieo phịch người trên ghế ôm đầu. Ai? Ai đã giết lực? Vì sao chứ? Điện thoại lại reo. Dung giận bắt máy. Alo, xin lỗi, ai ở đầu dây ạ? Dạ, tôi là Thùy Dung. Ủa? Dung che máy, gọi Luân rất khẽ. Hả? Luân dục nhảy lên, giành máy. Alo? Mùa mưa năm nay ảm đạm hơn mọi năm, thông báo chiến sự hàng ngày dày đặc tin tức chẳng lành đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ngay dù trên báo chí mà Việt Tấn xã đã hạ đến mức thấp nhất tổn thất của phía chính phủ và thổi lên mức phi lý thiệt hại của Việt Cộng. Từ sự kiện đụng đồ thường xuyên đã gieo trong dân chúng ấn tượng xấu về tình hình an ninh khắp lãnh thổ. Ngày 16 tháng 7, tiểu đoàn nhảy dù giao chiến giữa trưa và kéo dài 6 giờ liền với một tiểu đoàn Việt Cộng mang số hiệu năm lẻ hai tại dùng chống trại cao lạnh đại tá cao văn diên thôi nhiệm vụ tham mưu biệt bộ đảm trách tư lệnh dù trực tiếp chỉ huy trận đánh ác liệt này tất nhiên quân dù mới có còn tiểu đoàn chủ lực thuộc quân khu hai của diệp cộng tập trung nam bộ thì coi như bị loại đến một phần quân số đó là bản tin của diệp tấn xã báo cáo tuyệt mật của đại tá tư lệnh dù gửi cho đại tướng tổng tham mưu trưởng lật ngược con số Trận đánh được đại tá mô tả như quân ta rơi vào trận địa phục kích gian sẵn của Việt Cộng. Theo chiến thuật, công dồn đã diện. Căn cứ Mỹ Quý, tiền tiêu của Bảo an Kiến phòng, đóng sâu nhất vào dùng Cộng sản ở Đồng Tháp 10, báo động khẩn. Giữa đêm, Việt Cộng dùng binh kích pháo và đại bác không vật, đánh hư nặng dòng phòng thủ rìa căn cứ, lấn chiếm chiến hào Quân trú phòng gồm một đại đội tăng cường và một cố dấn Mỹ đề kháng anh dũng. Nhưng không thể chặn cái biển người mỗi lúc mỗi thích dòng dây Bộ chỉ huy diện trợ của Mỹ nhận định rằng Đường liên lạc vô tuyến điện riêng Lời cầu cứu SOS của viên cố dấn Mỹ Họ chưa thể tùy tiện tung quân Chưa đủ quân số để chiến đấu Nhất là quân đội bộ đường không Giả lại Kennedy chưa bật đèn xanh Nên trao đổi với bộ tổng tham mưu Nam Việt Đại tướng tổng tham mưu trưởng Điều tiểu đoàn dù xuất trận Và lệnh cho đại tá lữ trưởng phải đích thân chỉ huy tình thì khẩn cấp, coi như căn cứ Mỹ Quý thất thủ đến nơi. Sông Súc Điềm di chuyển chỉ đến vòng rào cuối mà không tấn thêm một bước nào. Pháo sáng soi rõ còn hơn cả ban ngày. Đại bác cao lãnh rót tới tập quân đồn, nhất là tập trung dọn bãi trên một cánh đồng rộng. Tầm 6 sáng, khu trục AD6 ném bom ngót một giờ. 8 giờ, trời quang gió nhẹ, hơn chục Dakota nhả ra trên đồng gấp 10, trọn tiểu đoàn dù tinh nhuệ nhất Một trong ba tiểu đoàn của Lữ Dù, tiểu đoàn chàm đất an toàn tuyệt đối. Đại tá Diên đã trực thăng đến giữa đội hình tiểu đoàn vào 9 giờ, liên lạc với đồng Mỹ Quý nối được ngay. Dẫn lời kêu cứu như kẻ sắp chết. Quân Dù thận trọng tiến về căn cứ, chia làm hai mũi, họ lội trên đồng, nước cao độ 2 tấc Khoảng cách chừng 5 số họ mất gần 2 tiếng đồng hồ. Hai máy bay trinh sát bay thật cao của Bộ Chỉ huy Diện Trợ Mỹ thúc hối họ còn vài trăm mét nữa căn cứ mỹ quý phơi mình dưới nắng có vẻ như diệt còng đã rút lui đài liên lạc lên tiếng đều đều và rõ ràng căn cứ dậy cờ đón quân tiếp viện vào cái phút mà tiểu đoàn dù thở phào đặt chân lên con đường dẫn vào đồn thì súng nổ rộ và súng rộ bốn phía kể cả phía đồn hai khẩu trọng liên bố trí trên tầng cao ngọn cờ ba sọc vẫn phấp phới dường như nín thở khạc những tràng đạn khủng khiếp Tiểu đoàn dù bị giả như người ta giả dò lùa. Buồn cười nhất là đại trong căn cứ không ngừng phát lời kêu cứu của quân nhân Mỹ và hai máy bay trinh sát nhất mực thúc giục đại tá diên Nhờ trời Phật thôi, chỉ bị thương nhẹ vào tay chạy thục mạng. Khi tỉnh hồn, đại tá biết bị mắc lừa. Đồn Mỹ Quý chắc đã rơi vào tay của Việt Cộng trong đêm. Bây giờ nóc đồn đã cắm cờ sao vàng nền đỏ xanh. Máy bay khu trục quỷ diệt đồn. Hắn đã quy việc số xác lính trú phòng. Báo cáo tuyệt mật đó không tới tay tổng thống và cố vấn Ngô Đình Nhu, tổng tham mưu trưởng và các công sự ban sửa báo cáo với ý kiến đồng loạt của đại tá Lữ trưởng. Nó không quá thu bỉ như tin của viện tỉnh xã, song màu sắc nói chung cũng rực rỡ. Cái rày ra là viên thượng sĩ mỹ mất tích, cũng may đó là một thượng sĩ gia đền, bộ chỉ huy của tướng Ha nên dễ quên anh ta. Một tuần sau, vụ Mỹ quý, cũng giữa ban ngày, đoàn công sa chạy trên đường 14 ngoài ô thị xã Ba 30 thuộc. Lâu nay an toàn, bị phục kích. Quận trưởng sở tại, hai dân biểu quốc hội và phó tỉnh trưởng Đắk Lắk chết. Tháng 8, thông báo chiến sự giới thiệu thêm phiên hiệu nhiều tiểu đoàn của dị cộng 502, 506, 5014, tiểu đoàn Tây Đô Đồng Tháp. Tháng 9, mở đầu bằng trận đánh lớn ở Tumaron, Đông Bắc Công Tum. Đồn Vô Cô và Đắc ca bị tràn ngập Quân số Việt Cộng như báo cáo lên đến hàng nghìn Giữa tháng tỉnh Lị Phước Thành mất Lần đầu tiên Việt Cộng đánh chiếm một tỉnh lỵ Và cũng lần đầu tiên báo chí Sài Gòn đăng cáo phó Thiếu tá tỉnh trưởng Nguyễn Minh Mẫn Đại úy tỉnh phó Nguyễn Thanh Tiết Đã anh dũng đền nợ nước tại Phước Vĩnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa giấc giả tái chiếm Phước Vĩnh Thật ra chẳng giao chiến nhưng phải băng rừng suốt mấy ngày, tỉnh lị trống trơn, sát quân lính chính phủ được việt cộng chôn cất trước khi rút lui. Mấy nghìn di cư bỏ Phước Thành tìm nơi khác làm ăn. Mũi dùi mà chính phủ toàn thọc vào giữa chiến khu đê đã gãy. Tỉnh Phước Thành bị quên lãng, không có một lời giải thích. Đầu tháng 10, sự cố còn phức tạp hơn. Đại tá Hoàng Thủy Nam mất tích Ông là trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng hòa bên cạnh Quỹ hội quốc tế kiểm soát đình chiến ở Việt Nam. Thành lập theo Hiệp nghị Geneva 1954 gồm Ấn Độ, Canada và Ba Lan mà hoạt động bị Chính phủ Việt Nam Cộng hòa vô hiệu hóa ngay vào những ngày đầu. Điều tra của công an cho biết, đại tá nằm có trại chăn nuôi riêng ở xã Linh Chiểu, sát quyền lì Thủ Đức. Hôm đó, 1 tháng 10 năm 1961, như thường lệ, Ông và một cận vệ lên trại vào xế chiều. Xe vào cổng trại, đổ ngay thềm của nhà nghỉ, người trại trưởng đón ông. Ông vào phòng rửa mặt, cận vệ và tài xế yên trí ông làm việc với trại trưởng, rủ nhau ra ngoài cổng uống bia. Mãi đến mặt trời sắp lặn, cận vệ vào tìm ông theo lời ông dặn, để kịp về Sài Gòn trước khi trời tối. Ông đã biến mất cùng với trại trưởng. Nơi ông ngồi, đồ đạc vẫn còn nguyên vị trí, nghĩa là không hề có xô xát. Không ai trong trại thấy ông. Mỗi khi lên trại, ông thường mặc áo sơ mi ngắn tay, đầu trần. Gạn hỏi mãi, sau cùng, một nhân viên cho biết. Lối 4 giờ, ba quân nhân từ phòng của trại trưởng đúng đỉnh đi ra phía sau trại. Một trong ba người khá to con. Một trong ba người hình như bị thương nên quấn băng kín mặt. Họ mang ba lô giả chiến. Người nhân viên không thể xác nhận có phải đó là đại tá năm và trại trưởng không? Vì anh bận cho heo ăn. Cạnh trại là căn cứ của đại đội địa phương quân. Quân nhân ra vào trại hàng ngày. Đại tá Năm tự nguyện theo Việt Cộng hay bị bắt cóc. Và nhất thiết chỉ có Việt Cộng thọc tay vào không? Số phần ông ta ra sao rồi? Phủ Tổng thống quan tâm đặc biệt đến vụ này. Mặc dù trên danh nghĩa Đại tá Hoàng Thụy Năm chỉ là một sĩ quan liên lạc đang ngồi chơi thơi nước, dành hầu hết thời gian để chăm sóc khu trại với vài nghìn heo giống giọt xưa. Nhu trao đổi với Luân Anh ta muốn biết theo Luân Nếu Việt Cộng bắt cóc đại tá năm Thì để làm gì Thật ra Luân chỉ gặp Hoàng Thủy Năm Trong vài lần ông đến phủ tổng thống Báo cáo tình hình của quỹ hội quốc tế Diệm ít khi nghe Nhu thì lại nghe chăm chú Luân không được dự các cuộc họp mặt như vậy Anh bảo thật với Nhu Là anh chưa rõ nguyên nhân Và cũng không có điều kiện để phán đoán Nhu cắn môi mãi Rõ ràng anh ta băng khoăn Còn nếu không phải diệt cổng? Nhu hỏi Có khả năng đó sao? Luân hỏi lại Có Tôi cho là có Rồi Nhu gọi điện sang chỗ bác sĩ Tuyến Dặn phải canh đài giải phóng và đài Hà Nội Xem có tin tức gì của đài tá năm không? Chưa bao giờ Sài Gòn Quy động một lực lượng công an, cảnh sát Lớn đến như vậy Cuộc lần giấu đại tá Hoàng Thủy Năm Phóng ra nhiều hướng Mà Củ Chi và Bến Cát là hướng chính Trong ngày, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nhận hàng chục cứu điện thoại của Phụ Tổng thống Hầu hết do Nhu đích thân hỏi han tình hình Thùy Dung vì vậy rất bận rộn Đêm cô phải trực đến 11 giờ Đôi lần, Dung tiếp điện của Phụ Tổng thống Dù quen tiếng nói của Dung nhu vẫn không một câu xã giao nào Toàn hạch về cuộc truy lùng Dung trả lời, chưa kết quả Thì giọng của Nhu đanh hẳn Thậm chí quát tháo nữa Nhu càng buồn trồn Luân càng thêm có cơ sở đánh giá vụ Hoàng Thùy Năm Nằm lãnh một trách nhiệm tối mật nào đó của Nhu Trách nhiệm gì? Dễ đoán thôi Trong tư cách trưởng phái đoàn liên lạc với quỹ hội quốc tế Hoàng Thùy Năm rất có thể thăm dò phái đoàn Ba Lan hoặc là Ấn Độ Nhờ họ làm môi giới để dịm tiếp xúc với phía bên kia Có vẻ lần này Nhu quyết rấn một nước cờ Chứng tỏ với Mỹ rằng chế độ họ ngô còn đủ tư cách đối thoại và quyết chọn con đường đối thoại nếu chính sách Mỹ chập dờn đối với nền đệ nhất công hòa. Rồi đây, kính kính hở hở, Nhu sẽ khoe cái nhịp cầu mà anh ta đã lao và đã tìm được mố, một cây đinh trong dở tuồng làm nũng. Ở bước khởi sự, Nhu muốn không một ai biết, nhất là người Mỹ. Nước cờ liều lĩnh của Nhu phạm hai sơ hở nghiêm trọng, một là nó đơn thuần hù dọa Mỹ. Thâm tâm Nhu, cho đến cuối năm 1961, Không hề nghĩ đến việc tìm một giải pháp chấm dứt xung đột qua thương lượng. Với anh ta và cả gia tộc Ngô Đình, chẳng có một điểm nào gọi là gần gũi giữa phe của họ với Dì Cộng. Cái sơ hở đầu dẫn đến cái sơ hở thứ hai. Mỹ không sợ. Mỹ không sợ vì biết chắc không đời nào Diệm Nhu thương lượng thật sự với Dì Cộng. Đột nhiên Hoàng Thụy Năm mất tích. Có dư luận đánh dấu hỏi, phải chăng Dì Cộng kấy năm vào chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ gọi ông ta ra khu. Lối đoán mò kiểu đó đang thịnh hành ở Sài Gòn song ít người tin Bởi họ Hoàng Thụy cũng là một dòng tộc ở Quế Bản thân Năm chịu ân sủng nhàn họ Ngô Đồng thời là một cầu ấm Chẳng thể đủ bản lĩnh luồn sâu leo cao đến như vậy Hoàng Thụy Năm bị bắt cóc, dứt khoát rồi Ai bắt cóc? Ai bắt cóc cũng gây nguy hiểm cho Diệm Nhu cả Luân viết báo cáo gửi anh sau Đăng Báo cáo đề xuất Nếu ta bắt năm thì đề nghị khai thác thật nhanh Và tạo một cớ hợp lý để thả năm ngày Công cuộc truy tầm Đại tá Hoàng Thủy Năm Bị cơn bão đột ngột gây khó khăn Phát xuất từ biển Đông Cơn bão đổ bộ vào bờ biển Tây Nam phần Thật hiếm có Trong mấy ngày liền mưa lớn kéo dài Mực nước sông Cửu Long lên nhanh cấp kỳ An Giang, Kiên Giang, Phong Vinh, Chương Thiện Kiến Phong, Kiến Tường, Long An ngập sầu Gần một triệu người bị cơn bão, tên quốc tế của nó là Winda. Cuốn sạch nhà cửa, lối một triệu mẫu ruộng giữa lút lúa trổ đồng đồng, dìm dưới nước. Bão Winda quay lại hướng tàn phá ra các tỉnh trung phần, quảng ngãi, quế. Trong hoàn cảnh rối ren như vậy, tướng Maxwell Taylor, cố vấn quân sự đặc biệt của Tổng thống Kennedy, được Tổng thống cử sang thị sát tình hình Nam Việt. Bức thư tay của Kennedy gửi cho Ngô Đình Diệm do Taylor chuyển nhấn mạnh đến tình hình Nam Việt biến chuyển mỗi ngày một xấu hơn và hiện giờ thì rõ ràng là nghiêm trọng. Diệm nhu tiếp nhận nhận xét của Kennedy như một lời cảnh báo, đưa cho luân đọc toàn văn bức thư tay văn chương bốn bảy song ý tứ thì không thể nhầm lẫn. Nhu đi lại trong phòng Lo âu và tức giận đè nặng từng bước của anh ta dù anh đi trên thảm len. Người Mỹ thúc bắt chúng ta. Nhu hằng học. Đúng là Mỹ bổ dây các hướng khép anh em Diệm vào chân tường Nhưng câu nói của Nhu còn hàm ý khác Mỹ bắt buộc anh em ta phải trả đũa ngay Điều bí ẩn của mọi bí ẩn là Nhu sẽ trả đũa như thế nào? Bằng cái gì? Phong trào thanh niên Cộng hòa mà Nhu là Tổng Thủ lĩnh Phong trào phụ nữ Cộng hòa mà Trần Lệ Xuân là Tổng Thủ lĩnh Phong trào cách mạng quốc gia mà Trần Chánh Thành là Chủ tịch Hay quân lực Việt Nam Cộng hòa Hay cái gì khác? Nưu là một chính khách sắc sảo, luôn thừa nhận bộ óc của Nưu khác thường, linh hoạt, nhạy bén. Tuy nhiên, thời kỳ mà một ý kiến chỉ đạo đưa ra tạo liền tác động chính trị, thời kỳ đó trở nên xưa cũ. Ngay thế lực Thiên chúa giáo di cư từng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Ngô Triều cũng đang phân hóa. Nói chung, người ta ngao ngán chiến tranh, những câu phù chú cần lao nhân vị thế giới tự do, mất đến 9 phần 10 linh nghiệm. Bộ phận còn hăng máu, không tìm được lối ra ở cung cách và sức mạnh làm chiến tranh của Diệm Nhu. Bỗng dưng sự chọn lựa đặt lên đoàn cân hoặc chế độ tự do của Nam Việt hoặc gia đình tổng thống Diệm. Thực chất trên đoàn cân là Mỹ một đầu, Diệm một đầu. Đối trọng này vào những tháng cuối năm 1961 thật là bất tiện đối với Diệm. Anh tham gia phái đoàn Việt Nam. Nhu ngồi xuống ghế cũng nặng nề như anh ta bước. Lần này ngoài Starlay có Taylor tôi hy vọng ở tài ứng phó của anh đấy. Nhu nói mệt mỏi. Thế là cái mà Nhu phản pháo lại Mỹ trong cơn bị bức bách chỉ có bấy nhiêu. Cả một ý đồ lớn lao chỉ còn trống cậy mỗi một tài miệng lưỡi trong cuộc hội đàm. Đúng ra, một cuộc họp mà người Mỹ giành quyền đọc đi tê, còn người Việt Nam thì ghi chép. Ghi chép sao cho khỏi phạm lỗi chính tả? Tôi thì lại... Kém môn viết chữ đẹp. Luôn đùa. Nhu bật cười. Anh quỷ quái thật. Rồi Nhu nghiêm trở lại. Ta cố tranh thủ thời gian. Khi lực lượng quân sự của ta khá hơn. Thế trên chiến trường cân bằng hơn. Bây giờ thì anh không cần cái môn viết chữ đẹp nữa. Thậm chí cũng không cần phải hùng biện. Bây giờ anh chỉ gật hoặc là lắc đầu thôi. Giấc mơ của Nhu diễn dòng thật. Nếu quả đạt tới một thế cân bằng trên chiến trường thì nó phản ảnh. Thế không cân bằng đến mức anh em Diệm Nhu không còn là cái gì trên đoạn cân cả. Luân hiểu và trong thâm tâm có phần ái ngại cho cách tự làm êm dịu thần kinh của Nhu. Anh nên nghỉ ngơi đi. Luân bắt tay Nhu với lời khuyên bạn bè. Uhm, cảm ơn anh. Hình như đây là lần đầu tiên Nhu siết chặt tay Luân chân thành. Maxwell Taylor một đại tướng đẹp lão nhã nhặn. Những thứ bề ngoài cần thiết cho một sĩ quan cao cấp Mà lý lịch dày đặc những chi tiết Con đường quạng lộ của Tây Lò khá thông dòng 22 tuổi Từ chân tú tài môn khoa học xã hội Tốt nghiệp viện hàng Lâm quân sự 32 tuổi Thiếu tướng, giảng viên đại học quân sự Và chuyên nghề giảng dạy các đại học quân sự trong nước và ngoài nước Kể cả ở Hán Thành Ở Manila Thông thạo nhiều ngoại ngữ Từng học ở Tokyo Tùy viên quân sự ở Bắc Kinh năm 1939, chỉ huy sư đoàn không quân 82 tham chiến ở Sicily và Ý, năm 1943, 1944, chỉ huy sư đoàn không quân 101 ở chiến trường diễn Tây, tham mưu trưởng không quân Mỹ ở châu Âu, tư lệnh quân chiếm đóng Ba Lan sau chiến tranh thế giới, chỉ huy sư đoàn số 8 trong chiến tranh Triều Tiên, tổng chỉ huy quân lực Mỹ ở Viễn Đông và Thái Bình Dương. Tóm lại, một viên tướng Mỹ sừng sỏ trí thức Cuộc họp không nghi thức tiến hành tại một phòng rộng của Đại sứ quán Mỹ đường Hàm Nghi. Cuộc họp kéo dài ba tuần nhưng không liên tục. Tướng Tây Lò thường thị xác các nơi làm việc với các cơ quan quân sự Mỹ-Diệt. Mỗi phiên họp Tây Lò nói và gần như chỉ có ông nói. Gọi là cuộc họp vì hai phái đoàn ngồi đối diện trên chiếc bàn dài ngăn đôi đính hai lá quốc kỳ. Còn thì phái đoàn Việt Nam cấm cổ ghi các ý kiến của Tây Lò mặc nhiên như là chỉ thị cần thực hiện, tức là cuộc họp đi vào khía cạnh kỹ thuật. Trưởng phái đoàn Việt Nam còn quà Nguyễn Đình Thuần có một dọc chức vụ Bộ trưởng tại Phụ Tổng thống kiêm Bộ trưởng Phụ Tháo Quốc Phòng xử lý Bộ trưởng đặc nhiệm phối hợp An ninh cần mẫn hơn ai hết trong việc ghi chép. Các bạn nghe chuyện tại chuyện audio của Mike Yaz, các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người xung xe thứ hai là Ngô Trọng Hiếu Bộ trưởng Công dân vụ cả Thuần lẫn Hiếu. Đều muốn nhân cơ hội này tự giới thiệu với Mỹ Vũ quốc Thúc Lộ rõ thái độ kiêu ngạo Bởi vì dù sao Ông ta cũng đi trước thuần và hiếu một bước Kế hoạch mang tên Staley và ông ta Bây giờ được tướng Taylor bổ sung Gồm ba tác giả Thúc cực kỳ hãnh diện Vì tên của ông được xếp cạnh Taylor Tướng Lê Văn Tỵ, bàn quang Với ông Hàm đại tướng và chức tổng tham mưu trưởng trước đây vốn là trò trưng kiện của tổng thống Diệm Bây giờ lên giá một chút Ông là trái độn của Mỹ, thỉnh thoảng tỷ vẫn nhớ cuộc đời binh nghiệp của ông. Xuất thân đội dân sanh mất ớc, sau 1945 theo kháng chiến vài tháng, sợ tây quá trốn về thành, tây cho ông học lớp pháo binh và phong lon ẵch rồi quan 1. Khi tây về nước, ông đeo lon quan ba. Tưởng đó là loang tộc cùng, ai dè nhiệm lại phong cho ông vượt cấp lên trung tá, nhiệm và hình chọi nhau. Hình thua trí mụ lệ xuân phải sang Pháp. Tị được chỉ định thay hình làm tổng tham mưu trưởng, quân hàm thiếu tướng. Sau dụ bình xuyên, tị lên trung tướng và chẳng bao lâu đại tướng. Từ chú lính đê dành cụi bắp, chữ gọi đùa hạng binh nhì thời Pháp. Bò đến đại quý, tị tốn 30 năm, từ đại quý đến đại tướng. Ông khỏi bò, thiên hạ ẩy ông lên. Ông cần có 7 năm, đã quá đủ rồi, sanh sự làm chi cho nó mệt. Người không hề hé răng suốt cuộc hội đàm là ông Tướng Tây Lò hẳn đang nghe mật báo Thỉnh thoảng liếc trung tá Nguyễn Thành Luân Nhưng không tỏ ra dồn giả Tây Lò bắt tay Luân như với mọi người Cho đến một hôm Lúc mà cuộc hội đàm coi như không còn vấn đề gì để bàn Chỉ chờ Tổng thống Diệm thông qua Và Tổng thống Kennedy duyệt Thì Tây Lò buộc phải tranh luận với viên trung tá Việt Ngồi ở hàng ghế thứ hai sau lưng của Tướng Tị Thưa Đại tướng Tôi xin phép được nêu một băn khoăn. Tất cả chúng ta ai cũng mong sớm chấm dứt những tháng ngày căng thẳng như chúng ta thấy ở Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, liệu rằng ý định đánh bại Việt Cộng trong vòng mười tháng, nghĩa là đến giữa năm một có quá lạc quan không à? Chúng ta cho là kế hoạch bình định thiếu cơ sở. Taylor hỏi lại, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng ông ta cố hết sức kiềm chế. Tất nhiên luôn trả lời dứt khoát Tướng tị hơi ngoảnh về phía sau nhìn anh Nguyễn Đình Thuần gõ cây bút trên giấy Ra vẻ không ưu nghĩ Ngô Trọng Hiếu biểu môi Chỉ biểu môi cho phía Mỹ thấy Vũ quốc thúc cười lạc Và muốn luôn biết rằng ông ta cười lạc Phía Mỹ nói tiền khoanh tay trước ngực lặng lẽ Tôi chờ lý giải của Trung tả Tài lò nhũng dài Tôi nêu một chi tiết thôi Trong vòng 18 tháng Chúng tôi không sao huấn luyện đến nơi đến chốn. 170.000 tân binh Việt Nam, đó là mới tính số bộ binh và chưa nói đến bảo hàng. Đối với các binh chủng khác, thời gian huấn luyện đòi hỏi lâu hơn. Luân làm như không để ý xung quanh, nói điều điều. Ừm, có lý. Tày lò kêu lên, song đôi mắt nheo lại, ông không chứng minh ông đồng ý với Luân. Có lý, tôi nói về lý thuyết. Tày lò tựa người vào ghế thoải mái, nhưng chúng ta có quyền sáng tạo lý thuyết giải đáp được yêu cầu của chúng ta. 1. mở thêm trường huấn luyện bộ binh, chúng tôi đảm bảo cho các ông huấn luyện viên. 2. rút ngắn thời gian huấn luyện, bỏ phần chính trị. Nói thật, các ông diễn thuyết dài bao nhiêu chẳng ai để ý đến các khẩu hiệu của các ông. Lính cần biết sử dụng vũ khí, 1 tháng là quá đủ rồi. Súng trường Garand lợi hại nhưng sử dụng đơn giản. 6 tháng với ba hay là bốn trung tâm bắn luyện, các ông thừa xuất cho ra trường hai trăm nghìn quân. Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu cam kết động viên dưới cờ. Trong trường hợp cần thiết, nửa triệu lính, đúng không, ông Hiếu? Thưa đúng. Hiếu trả lời hấp tấp. Như vậy, chẳng những quân số một sẽ được bắn luyện, mà quân lực các ông còn có dự trữ lớn. Tôi đảm bảo quân lực Việt Nam sẽ được trang bị tốt. Các ông tin? Vũ khí bộ binh Mỹ không tồi lắm đâu, và nhất là không thiếu lắm đâu. Riêng về các quân binh chủng đúng là khó, song trong khi quân lực Việt Nam Cộng hòa chưa cắn đáng hết các yêu cầu yểm trợ chiến đấu. Tướng Hạch sẽ giúp cho pháo, giang thuyền, không quân, thiết giáp, lần lượt các ông sẽ có đủ người để mà sử dụng thành thạo khí tài của Mỹ. Tôi được biết, qua bà Ngô Đình Nhu, thanh nữ Việt Nam đang được động viên và huấn luyện, nói tình bổ sung. Ôi, vậy là tuyệt. Tai Lò tặc lưỡi. Chúng tôi sẽ trang bị cho lực lượng nữ binh đó vũ khí thích hợp, cả quân phục nữa. Chúng ta Luân thấy thế nào? Luân ngó thẳng Tai Lò trước câu hỏi khiêu khích của ông ta. Thưa Đại tướng, tôi càng thấy kế hoạch 18 tháng không thể đạt nổi. Rất đơn giản thôi. Những người gọi là lính của Việt Nam Cộng Hòa chỉ lính ở bộ quân phục và khẩu súng. Dù các nhà báo gán cho hiện tượng đánh nhau ở Nam Việt là gì? Chiến tranh đặc biệt, chiến tranh chống lật đổ, nội chiến, chiến tranh đơn phương, chiến tranh chống khủng bố. Chiến tranh vẫn là chiến tranh. Chúng ta, nước Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cần những chiến binh chứ không cần những người máy cầm súng. Thế Trung tá tin rằng kéo dài thời gian là có lợi cho chúng ta. Trung tá tin rằng chính phủ Nam Việt đủ sức thắng Việt Cộng nhờ tiêm nhiễm vào con người Nam Việt một thứ lý tưởng nào đó. Tôi không cho rằng Bắc Việt không thâm nhập vào Nam Việt. Có đấy. song tôi cũng không cho rằng sự thâm nhập ấy đạt đến một số lượng đủ thành lực lượng. Không. Lực lượng chống các ông là người Nam Việt, chủ yếu là người Nam Việt, thậm chí của cả người di cư nữa. Bảy năm, các ông không tiêm nhiễm nổi con người. Các ông cần bao nhiêu năm nữa? Tôi cần 18 tháng. Ấp chiến lược, xương sống của kế hoạch. Ấp chiến lược là kết hợp với tạo dùng trắng cát mật khu và khu tiếp giáp ngăn đường thâm nhập từ rừng núi 18 tháng vừa dặn cho chừng đó việc làm rồi tay lo càng nói càng hăng xin lỗi đại tướng nếu việt cộng lại từ các áp chiến lược đánh chúng ta hoặc tôi diễn đạt rõ hơn việt cộng đánh chúng ta bằng áp chiến lược thì chúng ta sẽ làm gì đại tướng vừa có một nhận xét chí lý 7 năm chúng tôi sản sinh người chống chúng tôi nhiều hơn là đào tạo người ủng hộ chúng tôi con số đó Trong 18 tháng sẽ có thể vượt hơn 7 năm đó Cuộc họp bị bất ngờ Số đông không dè luôn dám cãi Và cãi găng Riêng Taylor ông ta có thể không đoán trước câu hỏi ngược của Luân Tôi cho rằng Ở Việt Nam Cộng Hòa Yếu tố quyết định là lãnh đạo Người Nam Việt không được lãnh đạo tốt Rõ ràng Taylor Tránh né giải đáp thắc mắc của Luân Ông ta đặt ra một vấn đề mới Bao quát hơn và cũng nghiêm trọng hơn Thưa Đại tướng Luân nghiêm giọng. Chúng ta dự một cuộc họp bàn về cách thức giảng hội an ninh Cuộc họp không thể là tòa án Không thể gì không ai cho phép chúng ta Và chúng ta cũng không đủ điều kiện phán xét Phiên họp đến đôi chấm dứt Tài lo ngựng nụng, bắt tay Luân Nói tình bước theo Luân đến tầng xe quanh Tỏ thái độ giàn quả Về nhà Luân nghe điện của Nhu Hoàng hô anh Nhu nói to trong máy Thì ra Nguyễn Đình Thuần và Ngô Trọng Hiếu vào dinh độc lập báo cáo ngay sau phiên họp hai tài chứng minh họ bất bình cách nhận xét của tài lò và ngỏ lời khen luôn bởi vì sớm muộn gì nhu cũng biết và thật nguy hiểm cho họ khi họ bị nhu nhìn như là hai tên rắp ranh trở cợt